Phát phẩm Lần nữa Làm Người, chương 17 và 18 Trên đường về biệt thự chính của nhà họ Lưu, vệ tiếu kéo Lưu Kình đi sát bên, do hỏi tỉ mỹ xem dạo gần đây anh có ăn nhầm thứ gì không. Lưu Kình ẩm ừ một hồi lâu mới lý nhí trả lời. Anh vệ, anh hứa là không được nổi giận nhé. Vừa nói vừa trề môi, bộ dạng sợ hãi. Vệ tiếu biết sắc mặt mình đang rất khó coi nên cố gắng dịu mặt lại, vỗ về Lưu Kình. Tôi không giận đâu, nhưng cậu phải nói cho tôi biết sự thật, nói dối là tôi giận đấy. Lưu Kình lúc này mới nhanh nhẩu. Em ngoan mà, em không lừa anh đâu. Khi anh vứt hết kẹo đi, bà Vương đưa cho em riêng một hộp khác. Em sợ anh giận nên không nói với anh. Tay chân vệ tiếu rung lẫy bẫy, Lưu Kình tưởng cậu nổi giận, vội lùi mấy bước cúi đầu thấp tỏ vẻ ân hận, vệ tiếu chỉ làm thinh trong đầu cậu lúc này nghĩ mọi chuyện của bà vương trước đây mới nghi ngờ còn giờ sự việc đã rành rành ra đấy không biết chuyện này mà báo lại với lão lưu thì sẽ như thế nào, hãy nghĩ đến bố già ấy vệ tiếu lại rùng mình hai người chẳng mấy chốc đã đến nơi vệ tiếu vẫn nghĩ lão lưu chắc mỏng không có nhà nào ngờ bọn họ đến vừa đúng lúc có lão vệ tiếu tức tốc gọi người đi thông báo Trong thời gian hồi hợp chờ đợi, trống ngực cậu mới đổ dồn. Lưu Kình ở bên cạnh cũng có vẻ rất cho dự. Nãy giờ nhất thời xúc động, giờ cậu mới mơ hồ đoán ra được rốt cuộc ai là người đang cố hại Lưu Kình. Theo lý với tình trạng Lưu Kình hiện nay, liệu còn có ai có thể cản đường, liệu còn có thể cản đường ai được nữa cơ chứ. Cậu càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Giờ ai cũng biết bà chủ của nhà họ Lưu là ai. Con trai bà ta ác hẳn là người kế vị số một rồi. vẽ tiếu kề cận lưu kình, có làm việc tốt đi chăng nữa, cũng chẳng được lợi lộc gì. Lần này nhỡ mà đắc tội với người ta, không chừng có ngày đến cháu cũng không nuốt nổi. Càng nghĩ càng thấy khiếp đảm, cậu bắt đầu lưỡng lự. Nhưng đã đến đây rồi, chuyện lớn biết giấu làm sao? Đang lúc do dự thì người ta mời hai người vào, cậu biết chắc mình không còn đường lui nữa, liền nhắc nhở lưu kình mấy câu, dặn anh không được chạy lung tung. Cậu đi gặp ông chủ trong trạng thái căng thẳng cực độ, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay, không ngừng nhắc nhở mình lời nói ra phải thật trôi chảy, rõ ràng, vừa phải thật chuẩn xác, những gì không nên nói thì tuyệt nhiên không thốt ra dù chỉ nửa câu, cậu không hề muốn dây vào trò chơi ân oán căn đạt gia sản của bọn nhà giàu này. Thư phòng của Lưu tuyết sinh đã ở ngay trước mặt. Văn phòng của lão không hành tráng như người ta vẫn nghĩ, không bàn ghế mạ vàng, không chói loá sặc sở, mà được bài trí theo phong cách Trung Hoa đặc trưng. Những thứ gia dụng trong này thậm chí đã quá cũ kỹ khiến cho toàn bộ căn phòng trông có vẻ nặng nề. vẻ tiếu nín thở, lúc cậu bước vào, ông Lưu đang ngồi trầm ngâm điều gì đó. Hình như phải một lúc sau mới nhìn thấy cậu, lão vừa nhịp các ngón tay vào bàn, hỏi, chuyện gì? Vệ tiếu vội tuôn hết những gì nãy giờ đã chuẩn bị sẵn trong ốc, đồng thời còn đưa kết quả xét nghiệm của lưu kình cho lão xem. Trong lúc tình báo, cậu không quên chú ý thái độ của lão nhưng không đoán xét được gì, lại còn thấy ngạc nhiên khi lão đọc xong kết quả xét nghiệm mà chỉ hơi nhíu mày một chút. Đợi vệ tiếu nói hết, lão phá lên cười. Tiếng cười rất thoải mái Đoạn lão chăm một điếu thuốc Vừa lấy ở đầu bàn Rít một hơi Dững dưng bảo Chú mày vẫn chưa hiểu hết lưu kình à Trước đây nó thích cắn thứ ấy Nếu cần hàng thì cứ tiệm hắc lục Hàng của thằng đó cũng tạm được Nhớ là đừng cho nó cắn nhiều quá một lần Nhìn điệu bộ thờ ơ của lão Vệ tiếu chợt rùng mình Đáng ra cậu phải đoán ra được điều này mới phải Cậu vẫn cho rằng lưu tuyết sinh cương chiều lưu kình Từ trước đến giờ những việc trời đánh mà anh làm, ông chủ đều bỏ tiền tìm người giải quyết ổn thỏa, rồi chuyện anh đua xe, đánh bạc, chơi gái hay thậm chí là cắn thuốc lắc, lão cũng chưa từng trách mắng lưu kình một lời. Những chuyện ấy cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu cậu, nếu thật sự yêu thương con, tại sao đã lão lại có thể làm ngơ một cách vô trách nhiệm, gây họa hại người có thể cho qua, nhưng những việc lưu kình làm chẳng khác gì đang hủy hoại thân xác mình. Vệ tiếu ra về mà lòng nặng triểu Cầu thang hôm nay tự nhiên khó bước lạ thường Chân cậu như nhũng ra Người cũng đơ đơ như mất hồn vía Thậm chí cứ quanh quẩn điều lão Lưu đã nói Ra cổng thì thấy Lưu Kình vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó Vệ tiếu định bụng trình báo xong sẽ gọi Lưu Kình lên Nhưng giờ chỉ biết cưỡng cười nắm lấy tay Lưu Kình dẫn đi Lưu Kình ngây ngô Vệ tiếu im lặng Hai người cứ thế dắt nhau ra về Suốt cả chặng đường Vệ tiếu buồn bã không nói Lưu kình trộm nhìn cậu, vốn dĩ anh đã xem cậu như tất cả thế giới của mình và rất sợ bị cậu bỏ rơi. Anh đinh đinh cậu giận anh vì chuyện ăn kẹo, liền thì thào. Anh vệ... lần sau em không ăn kẹo nữa mà... Vệ tiếu không trả lời, chỉ thấy tội nghiệp anh. Xe biết dừng lại ở trạm gần siêu thị, cậu dẫn anh đến thẳng đó, tìm mua loại kẹo vừa đắt vừa đẹp mắt. Lưu kình tròn mắt ngơ ngát không hiểu ra làm sao, lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng. Vệ tiếu hỏi anh còn thích thứ gì nữa không? Nếu thích cậu sẽ mua không chút do dự. Lưu Kình dần vui vẻ thấy rõ, cười toe tét nhìn vệ tiếu. Chính vệ tiếu là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng đời Lưu Kình còn khổ hơn nữa. Nhưng bất kể tháng ngày cai thuốc có gian khổ bao nhiêu, cậu vẫn phải giữ chặt lấy anh trên bờ vực này. Chỉ có điều giữ được hay không vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân của Lưu Kình. Cậu chỉ biết cố gắng hết lòng với anh, dẫu cho tấm lòng ấy chẳng hề thấm tháp chương 18. Vệ tiếu không biết để cai nghiện được thì phải làm sao, cậu chỉ biết một khi Lưu Kình lên cơn, chưa chắc cậu đã giữ nổi, thế nên cậu chuẩn bị sẵn một số dụng cụ để phòng hờn. Vừa về đến nhà, vệ tiếu yêu cầu Lưu Kình đem đổ ngay đống kẹo còn thừa trong hộp, còn mình vội vàng xong vào nhà vệ sinh tìm những thứ đại loại như dây thừng. Khi Lưu Kình lên cơn, có thể dùng trói anh lại. Lưu Kình chỉ đứng nhìn, không biết vệ tiếu đang làm gì, liền hỏi. Vệ Tiếu trả lời đang tìm dây thừng, anh liền lăn sang đợi chạy đi tìm cùng. Lưu Kình tinh mắt thấy trên nóc tủ sát tường đang treo một sợi dây, liền lấy xuống đưa cho cậu. Vệ Tiếu càng xót xa hơn bao giờ hết, chỉ mong lúc anh lên cơn đừng quá khổ sở. Thời gian còn lại, Vệ Tiếu gắng sức nấu một bữa cơm thật ngon, khuyên anh ăn thật nhiều để nhanh lấy lại sức. Lưu Kình tương đối nhạy cảm, đoán là có chuyện gì đó nên lúc ăn cơm không quên nhìn trộm cậu. Cậu biết anh đang nhìn mình cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, động viên anh ăn nhiều hơn. Sau đó, vệ tiếu dẫn Lưu Kình đi dạo. Nơi ở của họ vừa vắng vẻ vừa xa xôi, không một bóng ti chim tăm cá. Đi đâu cũng thấy giống nhau. Quốc bộ được một đoạn, vệ tiếu quyết định nhân cơ hội này nói rõ cho Lưu Kình hiểu. tránh sau này lúc anh lên cơn lại không hợp tác. Xoa đầu anh, cậu lửa lời mà nói. Lưu Kình à... Tôi nói cho cậu biết chuyện này Mong là cậu hiểu Lưu Kình quay sang nhìn vệ tiếu Với ánh mắt dựa dẫm và tin tưởng Vệ tiếu nuốt vội nước bọt Thấy miệng rắn chát Không biết mình có thể giúp Lưu Kình vượt qua cửa ải này hay không Nhưng chuyện nhất quyết phải cho Lưu Kình biết Sức khỏe của cậu có vấn đề Lúc phát tác sẽ rất đau Giống như ông đốt vậy đó Lúc ấy tôi sẽ không giúp cậu mà còn trói cậu lại nữa, để mà cậu đau khổ, chỉ mong cậu hiểu rằng tôi làm như vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Lưu kình nghe xong, mặt biến sắc, nổi sợ hãi dân trào trong ánh mắt của anh, trong khi tay anh vẫn nắm chặt mép áo cậu. Vệ tiếu hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên vai Lưu kình bây giờ mới phát hiện đứa bé Lưu kình ấy thế mà cao nhỉnh hơn mình một chút đỉnh. Sợ lưu kình không hiểu ý vẽ tiếu tiếp tục nhẹ nhàng giải thích Giống lần trước ở bệnh viện ấy Cậu còn nhớ không Cậu chê thuốc đắng không thích uống Nhưng mà thuốc đắng giả tật Uống vào bệnh mới tiêu tan Còn kẹo ấy à Trông thì ngọt đấy, ngon đấy Nhưng ăn vào chỉ tổ sâu răng Việc tôi đang làm cũng giống như cho cậu uống thuốc Mới bắt đầu tưởng rất đau khổ khó chịu Nhưng kỳ thực là vì tốt cho cậu Vệ tiếu nói xong, cứ phân vân không biết anh có hiểu không. Lưu Kình ngơ ngát nhìn vệ tiếu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cũng không nói như vậy là tốt hay không tốt. Chỉ lặng yên nhìn với điệu bộ lạnh lùng khác hẳn với trẻ con thường lệ, thế nhưng ánh mắt vẫn rất mực thiết tha. Cuối cùng, anh chuyển hướng nhìn vào đám cây cối bên vệ đường. Hàng cây bên ngoài khuôn viên nhà đã được đội môi trường thành phố chăm sóc, tỉa tót cẩn thận trong dự án cải tạo diện mạo đô thị, vì thế trong chúng đoạn dáng hơn. Phải một lúc sau cậu mới thấy Lưu Kình lên tiếng. Anh vệ, mẹ em cũng không thích em ăn kẹo, mà cha em thì khác, em thích gì cha cũng chiều, nên em ghét mẹ. Hồi trước ông ngoại dẫn em đi công viên, có chỉ em hai cái cây này thì phải. Lưu Kỳnh đưa tay chỉ, một cây trong cao to vạm vỡ, cây còn lại lá nhiều nhưng hơi còi cọc, anh chậm rãi kể. Ông ngoại nói, cây tốt không chăm không thành hình hài, người cũng như cây, không phải ai cũng có thể nhoán cái trở thành cây cao vững chãi. người giúp mình tỉa bớt những cành nhánh vô dụng mới là người thật lòng yêu mình. Lúc ấy em cũng không hiểu ý ông là gì, mãi cho đến khi mẹ em qua đời. Đến đây... Anh dừng dùng lời nói, như thể nhớ đến điều gì đó, dừng lại một chút, ánh mắt, tác vẻ khó ngờ, vẻ tiếu vẫn còn mãi đấm chìm vào lời anh, không có chú ý đến. Ngừng một lát rồi lưu kình tiếp tục, dần dần em mới hiểu, người thật sự yêu mình, nhất định sẽ không nhẫn tâm để mình chịu khổ, nhất định sẽ hướng dẫn mình cái gì là đúng, cái gì là sai, dù mình không thích nghe đi chăng nữa, người ấy cũng nhất định sẽ vì mình mà suy tính. Vì vậy lúc ở bệnh viện, em chẳng thích ai cả, chỉ thích anh ở bên cạnh mà thôi. Vì người ta thấy em không thích uống thuốc thì lén vứt bỏ, chỉ có anh, tuy biết em không vui, nhưng cứ ép u em uống thuốc. Từ lúc ấy em mới biết rằng, anh vệ thật lòng tốt với em. Vệ tiếu thoáng giật mình, lâu nay cậu vẫn xem lưu kình như đứa trẻ mới lên ba, nay bỗng được nghe những lời như vậy từ chính miệng anh, không khỏi ngoái lại nhìn. Anh vẫn đứng đó, mặt khẽ nghiêng. Lưu kình vốn rất đẹp, nhìn từ góc độ này càng đẹp mê hồn, nhưng trong mắt vệ tiếu khuôn mặt không hề chứa đựng phiền muộn ấy, hình như vừa mới bị người ta làm đau. Những lời cần nói anh cũng đã nói hết rồi, anh đi bên cạnh vệ tiếu, cố thể hiện tất cả tình cảm lẫn sự tín nhiệm với cậu. Anh vệ, chỉ cần anh thấy đúng, chuyện gì em cũng nghe theo anh. Ban đầu vệ tiếu còn có phần do dự, chỉ sợ giúp anh cai nghiện không thành sẽ tự rước họa vào thân, nhưng đối diện với ánh mắt tha thiết nọ, cậu quyết tâm sẽ giúp lưu kình đến cùng, bằng mọi giá. Hết chương 18